Nghe thấy câu hỏi, sao mặt tôi lập tức trầm xuống, giọng lạnh lùng nói. Âm dương Pháp Vương, chúng ta gặp nhau là duyên, nhưng cũng đừng quá đáng. Sinh thần bát tự của con gái tôi, sao có thể dễ dàng nói cho người ngoài? Nếu có kẻ dùng nó để làm điều xấu thì tôi phải làm sao? Thái độ thay đổi đột ngột của tôi khiến âm dương Pháp Vương có chút bất ngờ, nhưng hắn chỉ cười khổ, lắc đầu nói. Đạo Hiếu nghĩ quá xa rồi. Ta đâu phải hạng tiểu nhân ngấm ngầm làm chuyện xấu, đào hiếu đạo hành cao thâm, làm việc án con lý do của mình. Ta không tiền can thiệp. Tuy nhiên, những người tu luyện như chúng ta có sức mạnh vượt qua người thường, nhưng cũng gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ta chỉ mong đào hiếu suy nghĩ thấu đáo. Câu nói này của hắn rõ ràng đã xác định được thân phận của An Hiểu Hy, khiến tôi vừa đau đầu vừa bực bội. Dù sớm biết cô bé này là một sáng rối lớn, Nhưng ai ngờ vừa rời khỏi Lương Gia Thôn đã đùng phải âm dương Pháp Vương. Chẳng lẽ đây là ý trời? Dẫu sao, tôi cũng không thể bỏ mặc An Hiểu Hy. Đêm đó tôi không giết cô bé, nghĩa là từ nay về sau phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa cô bé này thực sự đáng yêu. Ai ôm một lát cũng không nỡ làm tổn thương. Tôi hạ giọng, nói nhẹ nhàng hơn. Chuyện này ta tự biết phải làm sao? Đại sư không cần lo lắng, Nếu có chuyện xảy ra Ta sẽ tự mình gánh vác Âm dương Pháp Vương nghe vậy Không nói gì thêm Chỉ im lặng Nhưng hắn vẫn ngồi đó nhấm nháp chiếc đùi gà Một chiếc đùi gà mà ăn mái không hết Đúng là kỳ lạ Xe chạy rất nhanh Khoảng một giờ sau đã tới thành phố Giang Âm Đến ngã tư Tôi lập tức đuổi âm dương Pháp Vương xuống xe May mắn là hắn không làm khó Chỉ cười đầy ẩn ý nói Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi Chết tiệt, ai muốn gặp lại hắn chứ? Âm dương Pháp Vương chăm chú nhìn theo chiếc xe của lương bác rời đi. Hắn khép vùng tay, chiếc đùi gà trong miệng đột nhiên bay lên không trùng, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nhìn kỹ lại, đó hóa ra là một cây ngọc như ý. Ánh sáng từ ngọc như ý tỏa ra. Trên bề mặt xuất hiện vô số phù chú và văn tử, xoay tròn nhanh chóng khiến người ta hoa mắt. Hắn lầm bẩm với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Kỳ lạ thật! Bảo vật của ta lại không tính ra được thân phận của hắn. Chẳng lẽ do ta ngày ngày liếm nó khiến hiệu quả suy giảm sao? Thôi kệ, nhưng đứa bé kia chắc chắn là hạn bạt, không thể sai được. Ta thật muốn biết, kẻ có thể giữ hạn bạt bên cạnh, rốt cuộc là loại người gì. Nói xong, hắn thu hồi ngọc như ý. Cây ngọc lại biến thành một chiếc đùi gà thơm lừng. Hắn tiếp tục liếm láp, sau đó bấm tay tính toán, mắt sáng rực Cười nói. Ồ, oh, có thi thể thích hợp rồi. Lại đúng nơi. Tiện thể giải quyết luôn. Lời vừa dứt, thân hình âm dương Pháp Vương đã biến mất. Tuy hắn bước đi thong thả, nhưng chỉ vài bước đã đi rất xa. Như thể không ai nhìn thấy hắn. Thật sự kỳ bí và huyền diệu. Khi chúng tôi về đến lương xa, đã là 9 giờ tối. Sau khi thu dọn đơn giản, ăn uống xong cũng đã hơn 10 giờ. Tắm rửa xong, Tôi liền định nói chuyện với Lương Tĩnh Yên tâm sự về cuộc sống và lý tưởng. Cô ấy sáng nay khiến tôi phải kiềm chế suốt cả ngày. Giờ đây không thể không tính sổ. Lương Tĩnh Yên lúc này mà một chiếc áo ngủ màu đen xuyên thấu làn da trắng nón ẩn hiện bên dưới. Rõ ràng bên trong không mặc gì cả. Đồng biệt đôi đồ chân dài trắng mịn đường cong mềm mại đầy quyến rũ khiến người ta phải sao xuyến. May mà tôi kiềm chế tốt nếu không đã thất thổ rồi. Lương Tĩnh Yên đang nở nụ cười dịu dàng, chơi đùa với anh hiểu hy, hi, tiếng cười vang lên không ngớt. Khung cảnh ấy càng khiến cô thêm phần rạng rỡ ánh lên nhét mẫu tính dịu dàng đầy mê hoặc. Không nhìn được, tôi liền bò lên, nói với vẻ mặt gian tà. Đứa bé này đói rồi, muốn bú sữa. Không biết xấu hổ. Lương Tĩnh Yên vừa cười vừa mắng, đẩy nhẹ tôi một cái, nhưng trong mắt tôi, hành động ấy chẳng khác nào ngấm ngầm đồng ý. Nhớ thẻ đang cố tình khiêu khích Ngay lập tức tôi đè cối xuống Cười nói Hay là tối nay chúng ta cố gắng một chút Tranh thủ tạo ra kiểu U minh thai luôn nhé Chẳng phải là còn một tháng nữa Mới nuôi dưỡng xong hồn phách sao Lương Tĩnh Yên tỏ ra có hứng thú Nghĩ đến ăn hiểu hy đáng thương Cô cũng mong sớm sinh ra tiểu tử Của kiểu U minh thai Nghe vậy tôi hơi khứng lại Đúng thật Còn hơn một tháng nữa mới có thể hoàn toàn nuôi dưỡng tốt hồn phách. Lúc này không thích hợp, chỉ e phản tác dụng. Tôi liền đưa tay nâng cầm của Lương Tĩnh Yên, cười nói. Chưa đến thời gian thì cũng không sao, chúng ta có thể luyện tập trước mà. Dứt lời, tôi chuẩn bị hành động. Nhưng ngày lúc đó, điện thoại bất ngờ vang lên tiếng thông báo. Trong cơn bực mình, tôi kết nối điện thoại, đinh mắng vài câu. Nhưng nhận ra là ninh nhã, lập tức tôi đổi rộng. Tiểu Nhã, muộn thế này gọi có chuyện gì không? Không chuyện gì thì không được gọi à? Giọng Linh Nhã có chút bực bội, nhưng nhiều hơn là vẻ tuổi thân. Tôi vội nhận lỗi, không dám nói thêm. Lúc này, Lương Tĩnh Yên như yêu tình, đưa đôi chân dài trắng nón ra trước mặt tôi. Ngón chân khen lướt từ ngực tôi xuống một chỗ nhạy cảm, khiến tôi âm thầm thích thú. Giọng nói cũng thay đổi. Ninh Nhã dường như đã nhận ra điều gì, liền cắt ngắn câu chuyện. Giải thích qua loa, rồi bảo tôi đến ngay, sau đó cúp máy. Hóa ra ở nhà tang lễ của xác chết vùng dậy, cắn chết một nhân viên. Người ta đã báo cảnh sát, nhưng những chuyện như thế này cảnh sát không thể giải quyết. Đành phải gọi tôi. Mà cái xác này mới được đưa đến là người phụ nữ mang thai bị tai nạn giao thông chết thảm hôm nay trên cao tốc. Trùng hợp đến khó tin, đúng là tôi không thoát được. Không còn cách nào tôi vội vàng bận dậy mà quần áo. Nhưng Lương Tĩnh Yên lại dùng đôi chân cuốn chặt lấy eo tôi, liếm môi cười nói. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh chắc chắn không muốn sao? Khỉ thật, cô gái này rõ ràng cố ý mà. Tôi cúi xuống cắn nhẹ vài cái lên cổ của Lương Tĩnh Yên, khiến cô kêu lên, mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng rời đi. Khi tôi đến nơi, trước cổng nhà tang lễ đã có rất nhiều cảnh sát tướng canh. Dẫn đầu là Ninh Nhã, trong bộ cảnh phục nghiêm trang. Trong vừa anh dũng vừa quyến rũ, như đóa hoa rực rỡ. Cô đi qua lại trước cửa, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Dù rất lo lắng, nhưng cô không dẫn người xông vào, bởi hiểu rằng người thường không thể đối phó với những thứ ma quỷ. Một bóng người từ xa dần hiện ra, chính là âm dương Pháp Vương. Hắn vẫn cầm chiếc đùi gà, vừa đi vừa cười. Những cảnh sát ở đây đều không nhận ra sự hiện diện của hắn. Cũng như thể hắn là người vô hình, thản nhiên tiến vào nhà tang lễ. Không có đèn đỏ cũng chẳng kẹt xe. Tổng độ quả thật nhanh. Chờ đầy 20 phút tôi đã đến nơi. Đáp xuống một chỗ vắng người rồi bước ra. Ninh nhã ngay lập tức kéo tôi lại, nói Sao giờ anh mới tới? Đây là vụ đầu tiên sau khi em nhầm trước đôi trưởng đôi cảnh sát hình sự. Anh đừng làm hỏng chuyện của em đấy. Tôi gật đầu, ra dấu ok với cô ấy. Rồi nắm lấy tay của Ninh nhã, cùng cô tiến vào trong. Bên trong nhà tang lễ, Ánh đèn phát ra từ ánh sáng trắng nhợt nhạt đến giận người, không khí lạnh léo đến kỳ dị. Thực ra, đèn trong nhà tang lễ có thiết kế đặc biệt, khác với đèn dùng trong gia đình. Nhiệt độ trong nhà tang lễ được duy trì ở mức thấp, không chỉ nhờ hệ thống điều hòa để bảo quản thi thể, mà còn nhờ loại đèn này. Chúng không tỏa nhiệt, ngược lại còn hấp thụ nhiệt, giúp giảm nhiệt độ trong không gian. Thêm vào đó, sàn nhà, tường và mọi thứ khác trong nhà tang lễ đều được thiết kế rất chặt chẽ. Đồng biệt, việc chọn vị trí xây dựng nhà tang lễ quan trọng nhất phải đặt tại hư vị trong thập lục vị của ngũ hành để giảm thiểu tối đa khả năng phát sinh hiện tượng khởi sát hay sáng chết vùng dậy. Vì vậy, nếu một sáng chết có thể khởi sát trong nhà tang lễ thì những nơi khác, hiện tượng này chắc chắn xảy ra nhanh hơn. Đối với những thi thể có nguy cơ cao, cái tốt nhất là hòa táng ngay lập tức. Những hiện tượng kỳ lạ như quan tài không nhấc lên được Hay thi thể ôn quan tài thường xảy ra ở nông thôn Nhưng rất hiếm gặp trong nhà tang lễ Đó chính là một trong những chức năng quan trọng của nơi này Hấp chế thi khí Hiện tại không gian trong nhà tang lễ im phẳng phắc Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi và Ninh Nhã Mục tiêu của chúng tôi là phòng chứa thi thể Nhưng vì không biết thi thể người phụ nữ kia đặt ở đâu Chúng tôi đành phải mò mấm tìm kiếm Tôi cố gắng cảm nhận khí tức xung quanh nhưng hoàn toàn không có manh mối nào. Thật lạ lùng khi trong nhà tăng lến lớn nhất giang âm này, có thể chứa đến 10.000 thi thể, lại không có bao nhiêu âm khí hay thi khí. Điều này quá bất thường, khiến tôi nghĩ rằng có gì đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra. Cảm giác của tôi về người phụ nữ kia và đứa trẻ dường như không còn quan trọng nữa, mà thay vào đó là sự tập trung quan sát xung quanh, đồng thời tính toán các khả năng trong đầu. Ở căn phòng sâu nhất của nhà tang lễ, âm dương Pháp Vương đang đứng, vẫn thản nhiên cầm đùi gà gặm từng miếng, vẻ mặt hờ hứng. Trước màn hắn là một bóng dáng lơ lửng, chính là người phụ nữ mang thai bị tai nạn giao thông sáng nay. Thân thể cô ta vẫn giữ nguyên sáng vẻ thảm khốc, toàn thân máu thịt bè bét, nhưng không thấy đứa trẻ đâu cả. Thế chủ, trông bột dáng đầy sát khí của cô thế này, chắc là muốn hại người rồi. Âm dương Pháp Vương cười tùm tìm nói nhưng ánh mắt lại không dừng ở trên người nữ quỷ. Ngược lại nhìn xung quanh, tay trái không ngừng bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một phòng chứa thi thể gần đó, lầm bẩm nói. Là hắn, quả nhiên vận khí không tệ, vừa ra tay đã tìm được một người. Đám lão nhân kia đúng là mạng lớn, nhưng sống lâu như vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sống càng lâu thì lại càng sợ chết sao? Nữ quỷ đối diện với âm dương Pháp Vương lơ đáng Lập tức nghĩ đây là cơ hội Liền lao tới Luông oán khí đáng sợ của cô ta tụ lại Mịt mờ như xương khói Bộ móng sắc nhọn lé lên ánh lạnh Đâm thẳng vào cổ của âm dương Pháp Vương À di nà Phật Nếu thí chủ cô ăn khí lớn như vậy Bần tăng chỉ còn cách mời cô ăn đùi gà thôi Âm dương Pháp Vương cười tuè tét Liếm vài cái lên đùi gà một cách kinh tẩm Rồi bất ngờ ném mạnh đùi gà vào miệng nữ quỷ. Nữ quỷ lập tức run dày dữ dội. Như thể chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Oán khí trên người cô ta nhanh chóng tan biến. Phát ra những tiếng xì xì kỳ lạ. Chỉ trong chấp mắt, oán khí bị bốc hơi sạch sẽ. Bóng dáng nữ quỷ cũng trở nên mờ nhàn hơn. Dường như cảm thấy mọi chuyện đã xong. Âm dường Pháp Vương vẫy tay một cái. Chiếc đùi gà bay trở lại tay hắn. Hắn tiếp tục gặm vài miếng. Vừa ăn vừa nói Cô đúng là một người phụ nữ vô lý Mang thai đến tháng thứ 6 Bị tai nạn bất ngờ Quả thực rất đáng thương Đứa trẻ cũng thật đáng tiếc Nhưng trách ai đây Chính các người đùa giỡn khi lái xe thao tác sai lầm dẫn đến tai nạn Đây là tự làm tự chịu Đến âm phủ Các người còn phải chịu trừng phạt nữa Ta ngược lại thấy hai tài xế xe tải kia Còn đáng thương hơn Sau này bọn họ còn dám lái xe nữa không Cả đời sẽ sống trong ám ảnh Âm dương pháp vương thở dài Giọng điệu đầy vẻ cảm thán Nữ quỷ không nói một lời Chỉ lặng lẽ nghe hắn nói tiếp Giờ ta sẽ tiến cô đến âm phủ Nếu không muốn đi Ta buộc phải dùng biện pháp mạnh Đứa trẻ con của ta đâu Vào âm phủ ta có thể gặp lại nó không Liều kiếp sau Chúng ta có thể còn làm mẹ con không Nữ quỷ đột nhiên hoảng hốt nói. Âm dương Pháp Vương lắc đầu, giọng nói trầm rãi nhưng chắc chắn. Đứa trẻ chết khi chưa ra đời, mang theo oán khí, hồn phách không trọn vẹn, lại thuộc diện chết oan. Những linh hồn như thế khi vào âm phủ sẽ lập tức được sắp xếp đầu thai. Còn cô và chồng cô sẽ phải chờ đợi hàng chục năm trong uổng tử thành. Vì vậy, truyền kiếp sau làm mẹ con là điều không thể. Nghe vậy, nữ quỷ ôm mặt khóc nức nở. Đời người, bất kể là thân nhân hay bạn bè, có thể gặp nhau là cái duyên tu tử nhiều kiếp, gần như không có cơ hội gặp lại trong kiếp sau. Vì vậy, đừng luôn nói về kiếp sau. Kiếp sau nhất đình không còn là người, ta hay hắn. Ngay lúc này, âm dương pháp vương dường như cảm nhận được điều gì, khóa miệng khẽ nhách lên. Đến nhanh thật, Nói xong, chiếc đùi gà trong tay hắn tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Chỉ trong một lần quét đã khiến nữ quỷ biến mất. Âm dương Pháp Vương nhanh chóng bước vào một phòng chứa thi thể cách đó khoảng mười mấy mét. Hắn kéo mạnh một ngăn đông lạnh ra. Bên trong là một thi thể nam, toàn thân phủ lớp băng, dài đến mức không nhìn thấy rõ dung mạo. Hắn nhanh chóng kiểm tra các vị trí trên thi thể, từ ấn đường, cổ họng, nách đến bụng. Sau một hồi xác nhận, Âm Dương Pháp Vương dường như chắc chắn rằng đây chính là thứ hắn đang tìm. Chiếc đùi gà trong tay hắn một lần nữa phan hủy tác dụng. Lần này tỏa ra ánh sáng màu bạc dịu dàng. Ánh sáng chiếu lên thi thể khiến lớp băng tàn nhanh chóng. Còn thi thể thì nhỏ lại. Chỉ trong trước mắt đã thu nhỏ thành kích cỡ như một con búp bê. Âm Dương Pháp Vương liền nhét thi thể vào trong áo choàng miệng lầm bẩm Chết tiệt, mới tìm được một cái. Còn bốn cái nữa. Làm sao tìm đây? Đúng là đám lão bất tử đáng ghét. Khi hắn đang thi pháp, tôi cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi và lập tức chạy tới. Lúc này, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trong nhà tang lễ lại không có âm khí hay thi khí. Rõ ràng Âm Dương Pháp Vương đã dùng thủ đoạn để áp chế hoàn toàn những thứ này. Khi tôi vừa đến trước phòng chứa thi thể, Âm Dương Pháp Vương cũng vừa bước ra. Hắn nhìn tôi, không chút ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Đạo hữu, Người đến muộn rồi, nữ quỷ kia đã được ta siêu độ. Ánh mắt tôi khẽ nheo lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nắm bắt được. Trước giác mách bảo tôi rằng, mục đích của âm dương Pháp Vương tuyệt đối không chỉ đơn giản là giải quyết nữ quỷ. Đại sư quả nhiên là cao tăng cổ phổ Đa Sơn, đạo hành cao thâm mà giác ngộ cũng cao. Mới chỉ một lát mà đã giải quyết được nữ quỷ, thật khiến tôi bội phục lại vừa nói, vừa cười như không cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, âm mưu, nhất định có âm mưu. Trương Giác bảo tôi rằng, vì Âm Dương Pháp Vương này tuyệt đối có bí mật không tiện nói ra. Âm Dương Pháp Vương cười khẩy, lại nhắm nháp chiếc đùi gà, sau vài cái cắn, ông ta nói, "Chỉ là trách nhiệm thôi, Đào Hiếu đến đây chẳng phải cũng vì chuyện này sao? Chỉ tiếng là để bần tăng ra tay trước." Nói xong, ông ta vỗ vai tôi một cái, Dừng lại rồi tiếp lời Đạo Hữu Từ bảo trọng nhé Bần tăng đi hóa duyên đây Có duyên tái ngộ Vừa nói dứt lời Thân ảnh ông ta trợt lué lên Nhảy mắt đã xuất hiện ở phía xa Tấu độ nhanh đến mức thoáng trốc đã biến mất Lúc này Đình nhá nhỏ giọng hỏi vì hòa thượng này trông có vẻ lanh lợi nhỉ Ông ta từ đâu đến vậy Tôi chậm rãi lắc đầu Về vì âm dương pháp vương này Tôi hoàn toàn không biết gì, chỉ nghe nói ông ta đến từ phổ Đà Sơn. Nhưng ngày lúc đó, dường như có điều gì đó rẽ lên trong đầu tôi. Tôi lập tức bước nhanh vào phòng bảo quản thi thể mà ông ta vừa bước ra, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Tuy nhiên, không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi lại tăng tốc, kiểm tra tất cả các phòng bảo quản thi thể gần đó. Dù vẫn không tìm được gì, nhưng tôi bất ngờ phát hiện vài thi thể mang sát khí. Tôi liền ra tay hóa giải bằng một cú điểm nhẹ. Không đúng, chắc chắn không đúng. Càng không phát hiện điều gì, tôi càng nghi ngờ. Đinh giá cũng hiểu rằng tôi có chút đề phòng với vị âm dương Pháp Vương này, bèn nói. Thế này đi, em sẽ gọi người phụ trách nhà tăng lễ tới. Mỗi phòng và từng góc trong đây đều con lắp camera giám sát. Nếu vị hòa thượng đó làm gì, chắc chắn sẽ thấy rõ. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không hy vọng nhiều. Những người như Âm Dương Pháp Vương Nếu muốn làm gì, tránh né camera là chuyện quá dễ dàng. Chỉ cần sử dụng một chút pháp thuật chè mắt, dù là camera độ nét cao cũng không phát hiện được. Tuy vậy, với khả năng quan sát của tôi, có lẽ sẽ tìm ra chút dấu vết nào đó. nên Nhán lấy điện thoại, gọi cho người phụ trách nhà tang lễ. Sau đó cô quay sang bảo tôi. Đi thôi, chúng ta đến phòng giám sát xem thử, biết đâu sẽ có manh mối. Nói xong, cô ấy dẫn tôi về phía phòng giám sát, nằm ở bên phải lối vào. Khi chúng tôi tới nơi, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn. Tôi quan sát kỹ, bất giác nhớng mày, người đàn ông này dường như có chút đạo hạnh dao động, nhưng rất yếu, thậm chí còn không bằng tràn chỉ tinh. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, những người làm việc trong nhà tăng lễ, phòng giải phẫu, hay tương tự thì thường ít nhiều biết một số điều cấm kỳ hoặc một chút thuật pháp âm dương. Người thường thật sự không dám theo nghề này. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu tên là Tử Ninh, đã làm việc ở nhà tang lễ hơn 10 năm. Ông ta không mấy ngạc nhiên với những chuyện xảy ra ở đây tối nay. Nhưng khi mở đoạn video trong căn phòng mà âm dương Pháp Vương vừa ở, ông ta không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Trong video, những ánh sáng đủ mọi màu sắc rực rỡ, biến đổi không ngừng, sau đó càng lúc càng nhỏ lại. Cuối cùng bị nhét vào trong túi áo của âm dương Pháp Vương, Cảnh tượng này quá mức khó tin, khiến người xem không khỏi dùng mình kinh hãi. Thấy động tác của âm dương Pháp Vương, sáng mặt tôi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, tôi quay sang nói với Ninh Nhã và Tử Ninh. Hai người điều tra kinh lưỡng giúp tôi thi thể mà dương Pháp Vương đã mang đi. Tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nguyên nhân tử vong, tất cả phải rõ ràng. Nghe vậy, Tử Ninh không dám chậm trễ, lập tức bước đến máy tính gần đó để tra cứu. Chỉ một lát sau đã tìm được thông tin tôi tiến lại xem xét cẩn thận ngày tháng năm sinh đều rất bình thường không có gì đặc biệt nguyên nhân tử vong cũng là cái chết tự nhiên Tuy rằng vẫn chưa hiểu dung ý của ông Dương Pháp Vương nhưng tôi chắc chắn ông ta đang âm thầm tính toán một âm mưu lớn sau một đêm bận rộn mà chẳng thu hoạch được gì trong lòng tôi vô cùng bực bội đình nhá vừa mới được thăng chức đội trưởng đội hình sự công việc bận rộn hơn trước Trước khi rời đi, cô nàng mạnh tay véo tôi một cái, lại còn hôn lên má tôi rồi mới chịu đi. Tôi mang tâm trạng đầy phiền muộn trở về Lương ra. Khi ấy, Lương Tĩnh Yên vẫn đang ngủ, trông giống như một nàng công chúa ngủ trong chuyện cổ tích. Chỉ là cô bé này rất thích đạp chăn, cả đêm tôi phải đắp lại không biết bao nhiêu lần. Còn An Hiểu Hy thì vẫn chưa ngủ, đôi mắt đen láy như đá quý đảo qua đảo lại. Thấy tôi, cô bé động đầy đôi bàn tay nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Trông như muốn được ôm ấp Tôi không nhìn được vươn tay bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé Mềm mịn đáng yêu vô cùng Trên bàn cạnh giường Trong một chiếc hộp pha lê Một làn xương tím lơ lửng lên xuống Đó chính là tiểu tử Kiểu minh thai Cô bé này giờ đã hoàn toàn phát triển Ngũ quàn tinh xảo Làn ra trong suốt một màu tím nhạt Có thể nhìn thấy rõ ràng cả mệnh máu và nội tạng bên trong Tiểu tử đã bắt đầu cảm nhận được những chuyển động xung quanh Chỉ cần khoảng một tháng nữa là ba hùn bảy phách của cô bé sẽ hoàn toàn hòa hợp, có thể đưa vào tử cung để phát triển thêm. Tôi vận chuyển thi quỷ chi khí một cách chậm rãi để nó lan tỏa vào cơ thể của tiểu tử. Các mạch máu và nhịp tim của cô bé bóng đập nhanh hơn, hồ hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tham lam hấp thu thi quỷ chi khí. Mãi đến khi thấy cô bé đã đủ, tôi mới ngừng lại, sau đó ngả xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Tôi gần như trở lại lương gia, vừa để dành thời gian bên lương tích yên hàn huyên nỗi nhớ, vừa lo An Hiểu Hy sẽ lại gây ra chuyện. Đồng thời, tôi cũng cảnh giác đề phòng âm dương Pháp Vương. Tuy nhiên, tất cả đều bình lặng. An Hiểu Hy không gây rối Âm dương Pháp Vương cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Như thế tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Sự cảnh giác của tôi dần giảm xuống. Ở lương gia thêm vài ngày, tôi mới rời đi. Tại trường... Tôi vừa lên lớp, vừa tranh thủ ăn cơm cùng với Lâm Bội Bội Cuộc sống trôi qua khá thoải mái Sáng sớm hôm đó Tôi nhận được điện thoại từ Lâm Yến Trùng hợp làm sao Tôi vốn dĩ đã có ý định tìm cô ấy Nhưng qua giọng điệu của cô ấy Dường như có việc gì đó cần tôi giúp Tôi cũng không hỏi nhiều Chỉ hẹn thời gian và địa điểm rồi cúp máy Tôi nhanh chóng bật dậy Rửa mặt qua loa Rồi chuẩn bị vài món đồ cần thiết trước khi xuất phát Lâu lắm rồi không gặp Lâm Yến Nói thật là tôi rất nhớ cô ấy Trong lòng không khỏi có chút mong chờ Ra khỏi cổng trường Tôi đón một chiếc xe taxi si Bảo tài xế đưa đến bệnh viện nhân dân số 1 Giang Âm Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố Giang Âm Những người bình thường muốn vào đây khám Phải trả một cái giá không nhỏ Nhưng Lâm Yến lại là người được bệnh viện chủ động mời đến Không phải vì Lâm Yến có thế lực lớn Mà vì kỹ thuật của cô ấy thực sự xuất sắc Đúng là một thiên tài y học khi tôi đến nơi Lâm Yến đã chờ sắn ở cổng bệnh viện trên người cô mặc một chiếc áo mà trắng đồ chân dài trắng nón được bọc trong một lớpất mỏng vô cùng gợi cảm gương mặt ngọt ngào tinh xảo kết hợp với vẻ trẻ chung và bộ đồng phục chuyên nghiệp khiến người ta không khỏi sao xuyến lúc này Lâm Yến thật sự rất xinh đẹp vốn dĩ đang mang khí chất cuốn hút thời con ở đại học Giang đại có từng đường bệnh danh là nước thần khí chất này mặc thêm chiếc áo mà trắng Mái đốc dài chạm vai Sức hút của cô ấy nhiều tăng lên gấp bội Dù tôi đã quen nhìn thấy Những mỹ nhân tuyệt sắc Nhưng vẫn không nhìn được mà ngẩn ngơ ngắm nhìn Lâm Yến thấy vậy Chỉ mỉm cười Cô sớm biết tôi thích ngắm phụ nữ mặc đồng phục Nên mới cố ý thay đồ trước khi gặp tôi Thật ra cô ấy chỉ là thực tập sinh Bình thường không cần phải mặc đồng phục Lâm Yến bước đến gần Vượn ngón tay ngọc thon dài Khẽ chạm lên chán tôi Giọng nói ngọt ngào vang lên Đồ ngốc nhìn gì vậy Tôi lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy Mặt dày cười nói Anh đang nhìn một bó hoa đẹp trước mặt Hương thơm ngào ngạt Không biết có thể hái được không Ây cái miệng này vẫn chẳng thay đổi gì Lâm Yến đỏ mặt Có chút ngại ngùng Vì xung quanh người qua kẻn lại rất đông Nhưng cũng không rút tay lại Thực ra từ lần vô tình Bị tôi nhìn thấy hết cơ thể Cô ấy đã mặc định tôi là người đàn ông của mình Lâm Yến không phải kiểu người cổ hủ, nghĩ rằng bị nhìn thấy là phải gả cho người ta. Đó chỉ là một cái cớ cô tự tìm ra, một lý do để kiên định tiếp tục bên tôi. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng khiến người khác đau lòng vì sự cố chấp ấy. Tôi cười hì hì, vẫn nắm lấy chặt tay cô ấy, sau đó nói. Gọi anh đến gấp như vậy có phải là đặc biệt nhớ anh rồi không? <cười> Ai thèm nhớ anh chứ, đồ tự luyến. Lâm Yến khét đánh tôi một cái giọng điệu lúng điệu rồi cô chầm nâm một lát nói tiếp là thế này ở phòng vip của bệnh viện có một bệnh nhân không giống nguyên nhân mà hôn mê bất tỉnh đến nay đã hơn một tháng giống như người thực vật chúng em đã thử rất nhiều phương pháp trong và ngoài nước nhưng đều vô dụng con cái của bệnh nhân đều đau lòng đến mức rời nước mắt nhìn mà thấy xót xa em nghĩ có thể là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ nên muốn nhờ anh xem thử Hơn nữa, bệnh nhân này dường như có lanh lịch rất lớn Các lãnh đạo trong thành phố cơ bản đều đã đến thăm Bệnh viện cũng rất coi trọng Nếu anh chữa khỏi được Có lẽ sẽ có những bất ngờ ngoài ý muốn Lâm Yến vừa vuốt tóc vừa cười nói Nghe vậy tôi gật đầu Hơi trêu chọc bằng cách cào nhẹ lòng bàn tay của ấy Sau đó nói Được thôi, anh sẽ đi xem chứ không phải là vì mấy bất ngờ ngoài ý muốn kia Mà là vì em Nếu anh cứu được bệnh nhân này Chẳng chắn vị trí của em trong bệnh viện sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không, mặc kệ là ai, anh cũng chẳng buồn xét vào. Quả thật là như vậy. Trên thế giới này, những người bị hôn mê bất tỉnh như thực vật chẳng phải đến hàng chục vạn. Nếu ai cũng bắt tôi cứu, làm sao tôi làm nổi. Chưa kể, những người đã tận mệnh còn khó xử lý hơn nhiều. Vì thế, nếu không phải người quen, tôi căn bản không can thiệp. Nghe tôi nói, Lâm biến khét cười, gương mặt ứng đỏ. Những lời tôi nói như lời tỏa tình sâu sắc Khiến đôi mắt to tròn của cô cong lên như bằng trăng quyết trên trời Sau đó tôi và cô ấy Sóng vài bước vào bệnh viện Bệnh viện là nơi mà phần lớn mọi người Đều mang theo vẻ mặt đau buồn Thậm chí có người khóc lóc Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi Đối với con người Bệnh viện là một nơi rất phức tạp Khi chào đời người ta hạnh phúc nhiều khi lìa đời Đa số cũng ở nơi này Nghĩ đến đây Tôi không khỏi cảm thán một tiếng rằng con người thật sự rất yếu đuối. Nhưng cảm xúc u sầu của tôi nhanh chóng bị xua tan khi một nhóm y tá mặc đồng phục trắng hoặc hồng đổi mút chỉnh tè đi ngang qua. Mỗi người đều trông trẻ trung, đáng yêu. Làm việc ở đây cũng không tệ, có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp này. Những cô y tá này chắc là thực tập sinh từ các trường y gần đó, tuổi chỉ 18-19, tràn đầy sức sống và thanh xuân. Đúng là một cảnh tượng rực rỡ. Những cô y tá nhỏ nhắn này dường như đều quen biết và thân thiết với Lâm Yến, từng người đều chào hỏi cô ấy, sau đó lại tò mò tròn mắt nhìn tôi. Tôi nở nụ cười danh mãnh, vẫy tay chào. Chào các người đẹp. Xì, đồ háo sắc. Một cô y tá búi tóc nhỏ nhắn trù môi, nhưng gương mặt lại đỏ bừng đầy vẻ thèn thùng. Đối với dương hút của mình, tôi luôn có lòng tin rất lớn. Lâm Yến không nhìn được, đá nhẹ tôi một cái, vẻ mặt bớt đăng sĩ nói. Anh có thể bớt mê gái một chút được không? Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, làm cho mấy cô y tá bật cười khúc khích. Tôi vấy tay chào bọn họ, rồi theo Lâm Yến lên thang máy. Chúng tôi đến tầng 16, nơi đây là khu VIP, nghe nói mỗi đêm ở đây tốn hơn 10.000. Thiết bị và thuốc men đều là hàng nhập khẩu, mỗi phòng bệnh đều được bố trí 4 y tá cùng bảo vệ chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất và môi trường đều thuộc loại đỉnh cao Lâm Yến lấy từ túi ra một chiếc thẻ Quẹt qua máy mới có thể vào được Đúng là nghiêm ngặt đến khó tin Trên đường đi Các y tá tôi gặp đều xinh đẹp hơn so với tầng dưới Trang phục cũng gợi cảm hơn nhiều Trong đầu tôi không khỏi nghĩ ngợi xấu xa Liệu có phải ở đây còn có dịch vụ đặc biệt không nhỉ? Lâm Yến dẫn tôi đến trước cửa một văn phòng Gõ nhẹ vài cái Bên trong vọng ra tiếng Mời vào Sau đó cô gian hiểu cho tôi theo vào Bước vào trong Tôi không khỏi xứng sờ Văn phòng rất lớn Nhưng bên trong ngồi đầy người Có cả nam lẫn nữ Người già lẫn trẻ Dường như đang họp bàn điều gì đó Không khí rất nghiêm trọng Mùi khói thuốc tràn ngập Làm tôi cảm thấy khó chịu Khi tôi và Lâm Yến đồn ngột xuất hiện Tất cả ánh mắt đều tập trung vào chúng tôi Nhưng chính xác hơn là tập trung vào tôi Ai bảo tôi mặc đồ thường nổi bật như vậy chứ Một ông lão đeo kính, khoảng hơn 60 tuổi, cao mày nhìn tôi một cái rồi không vui nói. Lâm Yến, chúng ta đang họp, sao cô lại tùy tiện dẫn người không liên quan vào? Lâm Yến mỉm cười đáp. Viện trưởng, anh ấy không phải là người không liên quan đâu, tôi đưa anh ấy đến vì anh ấy có thể cứu tỉnh Vương Lão. Gì cỡ, đừng đùa nữa. Một chàng trai trẻ gầy gò lập tức kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa Thí thuật cao minh được đến đâu Hơn nữa Vương lão là ai mà có thể để bất cứ ai Tùy tiện chữa trị Nếu có chuyện gì xảy ra Ai chịu trách nhiệm đây Một ông lão già nua khắc xôn dậy hét lên Đúng thế đúng thế Lâm Yến thật không biết điều Nghe những lời này Tôi không khỏi tức giận Tôi đoán phần lớn những người này Sợ rằng nếu tôi thật sự chứa khỏi cho bệnh nhân Họ sẽ mất mặt Con người khí ích kỷ đúng là mất hết lương tâm Hiểu rõ tính cách của tôi Lâm Yến sợ tôi nổi giận Bèn nhẹ nhàng nắm tay tôi Khẽ cào cào lòng bàn tay như để an ủi Hành động này vô tình Bị một bác sĩ đối diện nhìn thấy Gá này trông rất đẹp trai Khoảng 24 tuổi Khi chất cũng không tồi Nhưng lúc này gương mặt điển trai của gá Đã biến dạng vì ghen tức Đôi mắt đỏ ngầu Tôi thậm nghĩ chắc gá này có tình ý với Lâm Yến đây Nghĩ vậy tôi càng thêm buồn cười. Người phụ nữ của tôi mà cũng dám nhòm ngó ư. Tôi lập tức nắm chặt tay của Lâm Yến hơn, không để cô rút ra. Lâm Yến ngượng ngùng nhưng không dám giấy ruộng. Cả bác sĩ kia trông như muốn bốc hỏa làm tôi cười thầm trong bụng. Lúc này viên trưởng lên tiếng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu có vấn đề gì, chúng ta đều không gánh nổi. Chiều nay Hồ Lão sẽ đến với y thuật của ông ấy. Chẳng sẽ không thành vấn đề. Hồ Lão? Nghe vậy, tôi khẽ xứng người. Không lẽ là ông của Hồ Tuyết Nhu sao? Nếu đúng vậy, chắc chắn sẽ có kịch vui để xem rồi. Có chuyện gì thế? Sao mặt anh trông kỳ lạ quá? Lâm Yến ghé sát khẽ hỏi tôi. Cô ấy thấy biểu cảm của tôi khác thường thì nghĩ tôi đang tức giận. Dù sao, những vị viện trưởng, chuyên gia và bác sĩ điều trị kia vừa nói năng quá đáng, vừa mang thái độ khinh miệt, Vì vậy Lâm Yến dùng giọng nhẹ nhàng để xoa dịu tôi Hành động thân mật gần như kẻ sát vào nhau này Rơi vào mắt các chuyên gia có mặt ở đó Khiến anh ấy đều nhìn tôi với vẻ ghen tị Với nhan sắc và khí chất của Lâm Yến Cô được mệnh danh là hoa khôi của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Giang Âm Người đẹp số 1 được mọi người công nhận Bất kể là những bác sĩ trẻ hay là các chuyên gia tóc bạc phơ Ai cũng muốn chiếm được trái tim cô Thế nhưng, giờ đây thấy mỹ nhân trong lòng mình thân thiết với tôi như vậy, tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, giống như tôi là kẻ thù giết cha của họ vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chẳng hẳn tôi đã bị vạn tiếng xuyên tâm. Tuy nhiên, với bản lĩnh mặt dày của mình, tôi coi như không thấy gì. Ngược lại còn ngang nhiên, đưa tay lên eo thon của Lâm Yến. Khuôn mặt Lâm Yến đỏ bừng, nóng rực. Bản đầu cô định vùng ra, nhưng rồi như đoán được ý đồ của tôi, Cô liền đứng yên tại chỗ. Hành động này của tôi đương nhiên khiến cả văn phòng đầy đàn ông tức tối trừng mắt. Vì viện trưởng dáng vẻ như một con cáo già, bước tới hừ nhẹ rồi nói. Cậu thanh niên này, tôi thấy giới trẻ bây giờ quá ngông cuồng, không biết khiêm tốn. Đợi đến lúc người ta dáng cho một cái tát, cậu còn không biết chính mình đã đắc tội với ai, có phải không? Tôi liếc nhìn vì tự xưng là viện trưởng ấy, không nói lời nào. Ông ta mập mạp, Đeo một cặp kính gọng vàng trông có vẻ nho nhã, nhưng sâu trong bản chất thì đúng là một tên cầm thú đồ lốt người. Lại thêm cái đầu hói bóng loáng, thật khiến người ta buồn cười. Thấy tôi im lặng, vì viện trưởng nghĩ rằng tôi sợ hãi, không dám phản bác, liền tiếp tục buông lời chế nhạo. Những kẻ ngông cuồng như cậu thường có hai loại. Một loại là người có thực lực và vốn liếng, có thể ngạo mạn, tuy không ưa nhưng cũng chẳng thể trách. Loại còn lại là kẻ không biết trời cao đất dày Thích làm màu Loại này thê thảm hơn Vì thông thường những kẻ chết sớm nhất chính là bọn họ Ồ thú vị đấy Tôi giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc Rồi hỏi Không biết viện trưởng nghĩ tôi thuộc loại nào trong hai loại đó Đương nhiên là loại thứ hai Trước khi viện trưởng kịp trả lời Một gái đẹp trai ngồi đối diện Vốn đã nhìn tôi với ánh mắt hừng hực lửa giận Không thể kiềm chế thêm liền lớn tiếng đáp Nói xong gã đứng dậy Bước tới gần tôi Vẻ mặt đầy mỉa mai Không biết loại điều dưỡng tốt nghiệp từ trường hạng ba nào Mà dám giả danh chuyên gia Người như ngươi Đến làm bảo vệ ở bệnh viện chúng ta cũng không đủ tiêu chuẩn Còn muốn cứu tỉnh vương não Đúng là không biết tự lượng sức mình Sáng mặt của Lâm Yến trở nên lạnh lùng Trong lòng cô Không ai được phép nói năng như vậy Cô định mở miệng phản bác Nhưng lại bị tôi cản lại Tôi cười nói À, ấy không biết anh bạn đẹp trai đây có quý danh gì Tốt nghiệp từ trường danh tiếng nào vậy Nghe vậy Anh chàng đẹp trai hất tóc một cách điệu đà Ngạo nghê đáp Ta tên Nguyễn Vũ Ninh Vừa mới du học từ Washington, Mỹ trở về Kỹ thuật y học của ta Tuyệt đối là đỉnh cao Đúng vậy Tiểu Ninh ở bệnh viện của chúng ta cũng là nhân tài hàng đầu được bồi dưỡng để làm viện trưởng đấy Một người tài giỏi đẹp trai như vậy Quả thực là hiếm có Một người phụ nữ trung niên lúc này chen vào Nhìn Nguyễn Vũ Ninh với vẻ mặt đỏ ửng Ánh mắt lòng lanh Tôi nhìn thấy mà biểu cảm có chút kỳ quặc Thậm nghĩ Chẳng lẽ bà chị này để ý Nguyễn Vũ Ninh rồi sao Nếu đúng thì mau nói ra đi Biết đâu còn có cơ hội Ăn được tiểu thịt tươi Ngay sau đó Tôi giả vờ kinh ngạc tột độ Há hốc mồm, mắt tròn tròn Dùng giọng điệu đầy ngớ ngàng mà nói Trời đất ơi Anh là du học sinh từ Mỹ trở về à Quá đỉnh, quá đỉnh, anh chính là thần tượng của tôi luôn. Nghe vậy, Nguyễn Vũ Ninh càng thêm vanh váo, đôi mắt gần như muốn ngước thẳng lên trời. Chưa kịp nói gì, tôi đã ôm chặt Lâm Yến, rồi cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ của cô ấy, cười bảo. Bảo bối, anh Nguyễn Vũ Ninh đây thật là tài giỏi, sau này em phải học hỏi tư anh ấy nhiều vào nhé. Tôi thẩm nghĩ, người định khoe mé để chèn ép ta, đâng bản thân lên à. Cũng không đi tiểu mà tự soi mình xem So về trình khoe mẽ Người làm sao là đối thủ của ta Người cố gắng nói mãi Chẳng phải cũng chỉ để lấy lòng Lâm Yến sao Được thôi Ta làm luôn cũ đi thẳng vào vấn đề Để xem người có chiêu nào hơn không Lâm Yến hiểu được ý đồ của tôi khuôn mặt đỏ bừng Trường mắt dần dối nhìn tôi Viện trưởng và những chuyên gia khác Cũng nhanh chóng nhận ra Ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt như thể Đang xem một tên ngốc Còn Nguyễn Vũ Ninh thì mặt mày xám xịt, tức đến nỗi muốn bốc khói. Hẳn biết mình bị treo chọc, nhưng vì còn giữ phong độ, nên không dám lao lên ăn thua ngay tại chỗ. Lúc này, viên trưởng không thể chịu nổi nữa, mà đầy vẻ khó chịu, nói Tiểu tử này, cậu không phải là người của bệnh viện chúng ta. Chúng ta còn phải họp, cậu mau chóng rời khỏi đây. Nếu không ta sẽ gọi bảo vệ đấy. Tôi thản nhiên nhún vai, cười nói Ông chắc chứ? Buổi tối ra ngoài thật sao? Biến ngay đi, đây là nơi nào mà để một tên liêu lổng như ngươi vào đây được. Nguyễn Vũ Ninh gần như mất kiểm soát, lên giận dữ. Được thôi, tôi sẽ đi ngay, nhưng đừng có cầu xin tôi quay lại, vì khi đó cầu cũng vô ích. Tôi cười mỉm mai, rồi cách người bước ra ngoài, Lâm Yến không hề do dự, lập tức đi theo tôi. Điều này khiến Nguyễn Vũ Ninh gần như nổ tung, hắn tối ném mạnh tập tài liệu xuống bàn ra khỏi văn phòng tôi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngoài hành lang Lâm Yến ngồi bên cạnh đầy ánh ngáy nói anh có giận không là tại em cả nếu em không gọi anh đến anh chắc chắn sẽ không chịu ấm ức thế này tôi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nói đầy bí ẩn yên tâm đi lãn nữa bọn họ sẽ tự đến cầu xin anh thôi Lâm Yến gật đầu không hỏi thêm gì dù chẳng hiểu tại sao nhưng cô tuyệt đối tin tưởng tôi Thế là hai chúng tôi ngồi trên ghế Trò chuyện khắp trời Nam Biển Bắc Nhớ lại những lần đầu gặp nhau đầy bối rối Và cả những lúc vui vẻ khi cùng nhau đi chơi Dần dần Lâm Yến ôm lấy cánh tay tôi Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc Khoảng nửa tiếng sau Cửa văn phòng bất ngờ mở ra Những vị viện trưởng Chuyên gia lần lượt bước ra ngoài Người thì chỉnh sửa tóc tai Người lại sửa sang quần áo Có người còn đang dọn dẹp văn phòng Chồng họ cứ như sắp chào đón một nhân vật quan trọng nào đó. Thấy tôi ngồi trên ghế, họ thoáng lướng lự nhưng không đuổi đi, có vẻ lo ngại xảy ra rắc rối. Nguyễn Vũ Ninh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cũng đang bận chỉnh sửa trang phục. Nhìn cảnh tượng này tôi khém mỉm cười, chắc chắn hồ lão sắp tới rồi, phần hành nhất của buổi biểu diễn tràng bức sắp bắt đầu rồi. Lúc này các y tá đã nhận được thông báo, nhanh chóng thay đồ và đứng thành hàng ngay ngắn. Tất cả đều mặc đồng phục, tấn màu da, mũ trắng và váy đỏ bó sát để lộ đồ chân dài trắng nón thẳng tắp. Một hàng chân như vậy đứng sát nhau, phối với vẻ tươi trẻ quyến rũ, khiến tôi suyết không kiềm nổi mà chảy nước miếng. Trước giờ tôi đã rất thích những bộ đồng phục gợi cảm. Ngày lại gặp cả một đội ngũ thế này, quả thật khiến người ta khó mà rời mắt. Xem ra, nơi này sau này tôi phải thường xuyên ghé qua. Ngoài các y tá đang chuẩn bị, Nhóm bảo vệ cũng đứng nghiêm chỉnh khí thế hùng dũng. Một hàng lãnh đạo đứng chờ ở cửa thang máy như đang mong đợi sự xuất hiện của Hồ Lão. Khoảng 5 phút sau, thang máy mở ra, bước ra ngoài là 3-4 người. Trong đó người dẫn đầu chính là Hồ Sinh, ông nội của đại mỹ nhân Hồ Tuyết Nhu. Vừa thấy Hồ Sinh, tôi không kìm được mà cười thầm. Người này quả thực rất biết cách chàng bức. Nhân tiện, tính ra đã lâu rồi tôi không gặp Hồ Tuyết Nhu. Có lẽ cũng nên tìm cơ hội gặp lại để trò chuyện. Ai, tôi quả thật bận rộn, chẳng có thời gian rảnh rỗi nào. Mấy ngày trước, ở lương gia thôn, luồng thi quỷ chi khí trong người tôi đã gần như đã tới đỉnh điểm, chỉ chờ thời cơ để bùng phát. Tuy nhiên, vì bận biểu, tôi vẫn cố gắng kìm nén, chưa để nó đột phá. Tất nhiên, lý do không chỉ là vì thời gian. Thực ra, tôi muốn nén thi quỷ chi khí lại càng lâu càng tốt, vì một khi nó bùng phát, Sức mạnh tăng lên sẽ rất đáng sợ. Thế nhưng có vẻ như giới hạn này đã gần chạm tới ngưỡng. Nếu không đột phá trong hôm nay hoặc ngày mai, rắn có thể sẽ phản tác dụng, gây tổn hại lớn đến cơ thể. Hồ Sinh bước ra từ thang máy, đứng ở giữa. Bên trái ông ta là một cô gái khoảng tuổi 10, nhan sắc tuyệt trần. Cô ấy có mái tóc đen dài óng mượt, chân mày thanh tú như núi xa, ánh mắt trong veo như nước, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng. Khôi mặt trái xoan tinh tế cùng với làn da trắng mịn Khiến người ta liên tưởng đến một bông hoa nở rộ Mềm mại và tươi tắn Cô ấy cao tầm 1m78 Cao hơn cả lương tinh yên và lâm bội bội Đôi chân dài thon thả không chút tỉ vết Mỗi bước đi đều thu hút ánh mắt của mọi người Và tôi cũng không ngoại lệ Ngay khi cô ấy xuất hiện Tôi đã không thể rời mắt Đây quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc Nếu để tôi chấm điểm Cô ấy xứng đáng 95 100 Trong số những người phụ nữ tôi quen, chỉ có Lâm Bội Bội, Lương Tĩnh Yên và Hồ Tuyết Nhu mới có thể vượt qua cô ấy. Đương nhiên cũng không thể quên được hồn ngọc bí ẩn kia. Còn về Ninh Nhã, Lâm Yến, Tống Giai hay Trần Hân, không phải họ không đẹp bằng cô gái này, mà mỗi người đều có nét riêng khó phần cao thấp. Ninh Nhã toan lên vẻ khí chất mạnh mẽ, Lâm Yến thì dịu dàng tinh tế. Tống Giai là kiểu đáng yêu, còn Trần Hân bằng dáng vẻ của một cô gái ngoan hiền. Riêng cô gái trước mặt lại giống như một nữ nhân viên văn phòng trưởng thành, trí tuệ và thông minh, rất quấn hút. Thấy tôi nhìn cô gái ấy với ánh mắt như kẻ hào sắc. Lâm Yến không khỏi đảo mắt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Cô ấy bực tức véo mạnh vào tay tôi một cái. Cũng may tôi đã chuẩn bị tinh thần, nếu không chắc chắn đã kêu lên đau đớn rồi. Bên phải hồ sinh là một cặp nam nữ, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, toàn lên vẻ nghiêm nghị. Có lẽ là do đã quen sống ở vị trí cao. Còn người phụ nữ tầm 40 tuổi, dùng mạo mặn mà, nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, nét mặt mà ấy có nhiều điểm tương đồng với cô gái bên trái Hồ Sinh. Tôi đoán họ là một gia đình ba người, rất có thể là con cái của Vương lão mà mọi người đã nhắc đến. Hồ Sinh bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt đầy khổ sở và bất lực, nói Cháu à, bệnh của Vương lão không phải ta không muốn giúp, Chúng ta đã quen biết mấy chục năm, tình cảm sâu đậm như thế, làm sao ta có thể không cố gắng chứ? Nhưng kinh mạch của vương Lão đã hoàn toàn vặn vẹo và khô cạn, đã không còn thuộc phạm vi mà châm cứu hay dược liệu có thể tăng động được nữa. Nên các người kéo ta tới đây, thực sự cũng chẳng giúp được gì mấy. Nghe vậy, người đàn ông trung niên đứng cạnh cười khổ, đáp. Chú Hồ, cháu thật sự đã hết cách rồi. Ở trong nước mà ngay cả chú cũng bó tay Thì cháu không còn nghĩ ai có thể giúp được nữa Người phụ nữ trùng niền bên cạnh Mắt đã đỏ hoe Giọng nghẹn ngào nói Chú Hồ Chú cố gắng giúp cha cháu đi Cha cháu cả đời vất vả Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống an nhàn Chỉ cần kéo dài thêm được vài ngày thôi Cũng là tốt rồi Hồ sinh thở dài Lắng đầu đầy cay đắng Khó lắm Khó như lên trời vậy Cô gái trẻ bên trái không kìm được lên tiếng Hồ ra ra Ông không biết ai lợi hại hơn ông sao Chẳng lẽ ông nội cháu thực sự không còn Cứu chữa được nữa sao Câu hỏi vừa thốt ra Người đàn ông trung niên lập tức nghiêm rộng mắng Lâm nhi Không được nói bậy Trong nước làm gì có cao nhân nào giỏi hơn chú Hồ Cô gái biếu mồi Không dám nói thêm Hồ sinh lại mỉm cười khoát tay nói Sao lại không có chứ ta biết một thanh niên, kế thuật vượt xa ta rất nhiều. Từ lần gặp cậu ấy, ta mới hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, trời rộng vẫn còn trời rộng hơn. Lần trước, ta còn mặt dày muốn bái sư, nhưng cậu ấy không nhận. Nói đến đây, hồ sinh bóng tiếm lời. Mặc dù kinh mạch của vương lão đã vặn vẹo và khô cạn, theo lý mà nói, chấm cứu cũng không có tác dụng nữa. Nhưng nếu tìm được cậu thanh niên đó, nói không chừng còn có hy vọng. Trên đường tới đây Hồ Sinh đã tìm hiểu rõ ràng về tình trạng bệnh của Vương Lão Bệnh đã rất nghiêm trọng Đến mức không thuốc nào chữa được Giống như ngọn đèn dầu đã cạn Không còn ánh sáng Nhưng ông Trần nghĩ Có lẽ Ngô Hiểu Phi Người thanh niên kỳ lạ đó có cách Dù chỉ là coi người chết thành người sống mà chạy chữa Vẫn đáng để thử Thật sự có một anh hùng suốt thiếu niên như vậy sao? Người phụ nữ trùng niên hỏi Giọng đầy nghi ngờ Những gì Hồ Sinh nói nghe quá thần kỳ. Dựa vào kỹ thuật của Hồ Sinh, chẳng nước liệu có ai giỏi hơn ông ấy. Còn chuyện ông ấy muốn bái sư mà bị từ chối, nghe có vẻ không đáng tin lắm. Hồ Sinh gật đầu, nghĩ đến cô cháu gái bảo bối của mình. Lần trước, theo ý ông, cô ấy đã tìm Ngô Hiểu Phi. Sau khi trở về, cô ấy có vẻ như thay đổi. Dường như bắt đầu biết rung động. Điều này khiến ông rất vui mừng. Lúc này cô gái trẻ cũng hứng thú cười hỏi. Hồ Gia Gia, ông nói cậu thiếu niên thần kỳ đó ở đâu, tên là gì, có cách nào liên lạc được không ạ? Hồ Sinh gật đầu nói, cậu ấy tên là Ngô Hiểu Phi, hiện tại đang học đại học ở thành phố Giang Âm, để ta gọi cho cậu ấy xem sao. Mấy người vừa nói chuyện vừa bước đi, hoàn toàn không để ý đến những người đang đứng xếp hàng chào đón, bao gồm viện trưởng và dàn y tá xinh đẹp. Khi đặt cạnh Lâm Nhi, vẻ mặt của họ cũng mờ nhạt. Viện trưởng cùng các chuyên gia dù rất bực bội Nhưng không dám nói gì Chỉ có thể lặng lẽ đi theo như những cái đuôi Khi nhóm người đi qua hành lang Và tiến về phía tôi Lâm Yến vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo Lúc này Hồ sinh cúi đầu bấm điện thoại Một tiếng chuông kỳ quái vang lên Bạn thật xấu xa Bạn thật xấu xa Nhạc chuông có phần táo bạo khiến mọi người chú ý Nhưng điều quan trọng hơn là Hồ sinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tôi Lập tức kinh ngạc thốt lên